tiện vẽ vợi đối mắt to tròn xoay tròn nhìn chăm chăm vào người có vóc dáng mập mà của đối phương tên này tên là sử lai được xưng là tu sĩ Nguyên Anh Cảnh có lực phòng ngự mạnh nhất cả thánh hồn thư viện từng dựa vào một tay bất động kim cương công pháp mạnh xanh hào hết linh lực của đối phương đoạt quán quân giờ phút này hắn đang dây dưa ở trước mặt linh dao thật sự đối với linh dao đem thực lực áp chế ở Nguyên Anh Cảnh tạo thành quấy nhiễu không nhỏ này Bóng dáng của một mỹ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt sử lai, hai mắt mập mạc này toát ra đồ án hình trái tim màu hồng nhạt, nước miếng cũng sắp lưu lại. Hì! Bao quanh củng lăng thanh xu không thể nghi ngờ là mỹ nữ này huyễn tượng phát minh, thật cười nhạo một đợt mập mập háo sắc này, không để sử lai tỉnh táo lại, linh giao phi thân một cước đá mạnh vào mặt sử lai, đem cả người hắn giống như bóng da đá bay ra ngoài. Theo sử lai hàng đầu ngã xuống. Thích khách hàng sau không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu tiếp theo của linh dao kiếm phong. Chính là hiện tại. Nữ thích khách tù cát đạp một tay đạp mạnh dưới chân, đang định phát động một cuộc tập kích phản công mạnh mẽ đối với linh dao, dưới thân lại đột nhiên giống như rơi vào gánh nặng ngàn cân, khó có thể đột tiến mảnh may. Nhìn về phía sau, không biết từ khi nào chiến đài này lại sinh ra một mảnh bùn đất, cắt gao hạn chế hai chân nàng, một chút lực bộc phát cũng không thể thi triển. Cái gì? thích khách kiêng kỵ nhất chính là người khống chế am hiểu giam cầm bản thân cũng không có năng lực phòng hộ quá cứng rắn một khi hạn chế động tác nàng cũng sẽ gặp phải tai nạn hủy diệt xem chiêu linh giao nắm lấy cơ hội khi không nhất kiếm cự mang chém xuống chém bị thương tu cát tập ngay tại chỗ tổ hợp tối cường cấp 5 đại trạng nguyên trong nháy mắt đã phế bỏ hai người trận hình hoàn toàn bị đánh tan chết tiệt điểm trợ cho ta trước diệt đi cái kia tiểu oan nhi lại nói Lãnh đổi vương thức Tạp Tát không thể nhìn được nữa, đồng dạng cũng nhìn ra vị trí mấu chốt nhất của toàn bộ chiến trường, trước tiên gọi người ngăn trở Từ Dương, hướng vị trí trung đoàn phía sau nhỏ tới, nhưng mà đại nhân Từ Dương cũng chỉ mỉm cười, tựa hồ cũng không có ý muốn ngăn cản tên Tạp Tát kia. Tới đây rồi, tiểu đoàn hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, động tác nhanh chóng vẽ ra một đống phân rồi ném ra. Xem đoàn siêu cấp vô địch một ổ, là mặt nạ trong ngươi. ba. Tên kia đang sông tới một lòng nhắm vào lăng thanh su, làm sao có thể cân nhắc những thứ khác, trước mặt bị đoàn người ném ra một trận kinh hỉ, căn bản không kịp né tránh, không thiên vị nện vào vẻ mặt hôi thối. Phóc hà hà hà, cười chết cười muốn chết, tiểu cô nương kia thật đúng là tiểu ác ma, may mà nàng còn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, tạp tác lần này xem như nổi danh. Quy mô xem trận đấu của mấy ngàn người hoàn toàn nổ tung trong một trận cười vang. Tạp tác tự biết danh dự bị quét sạch. Trong cơn giận giữ rút ra hai thanh trùy thủ màu lam sầm. Không tốt. Lăng Thanh Su trước tiên nhìn ra nguy hiểm, vội vàng đem tiểu đoàn ngăn ở phía sau mình, tạp tát kia chống vẻ mặt hôi thối bay lên. Lăng Thanh Su vốn định dùng thi triển đại diễn lam dược kiếm pháp trực tiếp giết chết đối phương, nhưng nhìn thấy hắn lúc này vẻ mặt xấu hổ, đột nhiên nhếch khóe miệng trở tay phái ra một trưởng cương Phong, nhắm vào mặt đối phương. Phóc suy, nguyên bản một cái ổ lớn bị Lăng Thanh Su trưởng phong hoàn toàn trải ra. Ngay cả tầm nhìn hai mắt cũng bị che lấp Đi chết đi, ổ ổ Sông lên, lằng thanh du một gước trọng lực bay xa Tại chỗ đá bay tạp tát vì thương Hà hà hà hà hà Thật đáng thương cho tạp tát bi thuong Phòng trừng cả đời này hắn cũng chưa từng chịu đủ khuất nhục lớn như vậy Ai, trận đấu thua thì thôi Còn bị đối thủ dày vò thành bộ dáng này Không thể không nói Tác dụng của tiểu cô nương kia hiện tại xem ra so với một tuyển thủ phụ trợ chuyên nghiệp còn mạnh hơn nhiều lòng khôn lòng khôn khán giả dưới sân xôi trào hô to tên chiến đội lòng khôn không còn nghi ngờ gì nữa trận chung kết này đã diễn ra khá thành công vừa có một trận chiến tuyệt vời vừa có sự thú vị cũng vào lúc này tử dương cường thế phát lực đánh bay hai người còn lại của đối phương còn đang đứng thẳng ra ngoài thế nào rồi đội ngũ mạnh nhất thư viện cao cao tại thượng Hiện tại biết chúng ta lợi hại chứ, đoàn đoàn đối với năm người ngã tránh ngã phải chật vật không chịu nổi là mặt quỷ, trả phúng một đợt. Vướng bắt đàn, đều đứng lên cho lão tử, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy ngã xuống. Tạp tát cố nén ghê tởm lau khô che lấp trên mặt, hung tận nhìn về phía đối thủ, dưới sự kêu gọi của hắn, năm người đều lạnh mặt một lần nữa đứng lên, khí tức công pháp đồng thời vận chuyển, rõ ràng là tính toán đánh một trận cuối cùng. Kỹ thuật hợp kích đạn pháo thịt người. Tạp tác ra lệnh một tiếng, năm người nhanh chóng bắt đầu biến trận. Linh lực ba động cường đại nhanh chóng ngưng tụ, mà người làm đạn pháo chính là tên sử lai mạnh nhất nhục thể. Nguyên lai là dung hợp hoàn mỹ linh lực bốn người, lại lợi dụng lực trùng kích sinh ra dưới tư thái phóng ra, đem ưu thế cường độ thân thể của sử lai phát huy đến cực hạn. Một khi bị hắn đánh trúng, ít nhất cũng sẽ trọng thương một cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong. Từ dương trong ngỏm tính toán trong ngong tinh chút, xem ra đợt này mới là thời điểm đem tác dụng của tiểu đoàn đoàn phát huy đến cực hạn phút hào quang trượt lóe đại nhân tử dương trước tiên bay trở lại trước mặt đoàn đoàn hướng bên tai tiểu nha đầu lẩm bẩm hai câu mà giờ phút này đối phương thịt bay đạn trận đã tập kết xong phòng ra ầm ầm lực trùng kích mãnh liệt bộc phát ra sử lai cũng trong khoảnh khắc mình bay lên bầu trời thúc giục khí châm hộ thềm màu vàng thuc dục khi đại thề sẽ làm cho chiến đội long khôn trước mặt thừa nhận lực phá hủy không thể kháng cự Kết thúc rồi, kim quang khủng bố lao xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh. Tiểu đoàn đoàn cũng rốt cục lần nữa quơ lấy bút vẽ. Trời ơi, cuối cùng một chiêu, chẳng lẽ chiến đội đỉnh cao sẽ mạnh mẽ nghịch tập sao? Lực trùng kích như vậy, phối hợp với kim thân của sử lai, không có nội tình động thiên cảnh căn bản không có khả năng ngăn cản được. Bốn người chiến đội long khôn đều không có động tác gì, bọn họ định buông tha sao? Ồ, các người nhìn. Tiểu cô nương kia. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người đoàn đoàn. Cuối cùng, bất ngờ xảy ra một lần nữa trước khi nguy cơ ập đến. ra ngoài đi, nhím phương. Ẩm Ẩm. Bóng dáng trên bảng vẽ một lần nữa trở thành hiện thực. Một con nhím phương khổng lồ cao chừng ba thước, chắn trước mặt năm người của đoàn đội từ Dương. Gai nhọn vô cùng rác bén áp chế phát ra ánh sáng khiến người ta hít thở không thông. À, cái gì? hùng Tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ trong miệng sử lai, nhưng mà khi tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, muôn phanh đã tuyệt đối không có khả năng, hàng ngàn khán giả, cũng theo bản năng che mắt tại thời điểm này. Phóc Trời ạ, sử lai này, hẳn là một trong những đệ tử thánh hồn thảm nhất không có cái thứ hai. Sử lai biến thành bộ dáng gì thì không cần nhắc lại, tóm lại bốn chữ hình dung chính là thảm không đành lòng, thế cho nên khi trao giải vị trí á quân chỉ có bốn người lĩnh thường phía dưới có mời viện trưởng kiếm thông học viện thánh hồn trao cho ba đội ngũ đầu tiên danh hiệu vinh dự chiến đấu độc quyền của học viện tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của các đại thạch tháp vang lên chiến đài số 1 giờ phút này đã được vạn người chú ý từ dương ôm tiểu đoàn đoàn trong ngực nha đố này là hắc mã lớn nhất trong cuộc thi lần này đã trở thành đệ nhất đoàn sủng ái của thánh hồn thư viện hiện giờ đi tới đâu cũng có người hâm mộ vây quanh kiếm thông viện trưởng đi cùng ba phó viện trưởng đến chiến đài số 1, tương tác với đám người từ dương cũng trao huân chương. Chỉ là khi lão gia hỏa này xuất hiện ở gần, Linh Giao đứng bên cạnh Từ Dương đột nhiên ánh mắt chậm lại, giống như là nhìn thấy tồn tại đáng sợ gì đó, theo bản năng cúi đầu, khí tức trên người cũng đều xảy ra biến hóa dao động khó thấy. Linh Giao trong đoàn đội Từ Dương rất ít khi tâm tình ba động xuất hiện, bởi vậy cũng làm cho Từ Dương đối với việc này thật phần mẫn cảm, lập tức liền nhận ra không thích hợp. Hà, ngươi. Viện trường kiếm thông nhìn thật sâu Linh Giao trước mặt cải trang một cái, tựa tiếu phi tiếu hừ hừ một tiếng, thường lệ hoàn thành việc mình nên làm, phẳng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì liền rời đi. Linh Giao, ngươi làm sao vậy? Từ dưng ân cần hỏi đối phương, lấy cái nhìn sâu sắc của hắn đã sớm nhìn ra nhà đầu này không thích hợp. Viện trường tên là kiếm thông kia, hình như ta đã gặp qua ở đâu đó, hơi thở của hắn làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc, từ Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng không nói nhiều. Sau khi trở lại Long Khôn thạch tháp, tất cả các học viên Long Khôn ban đều chủ động tiến lên, thay đổi bộ mặt bài ngoại đối với học sinh mượn sách lúc trước, cười hỉ hỉ nghênh đón trước bắt đầu dâu ria. À ha ha, không nghĩ tới các người thật sự đạt được quán quân, mạnh à. Sau này lớp chúng ta cũng là lớp quán quân, mọi người phải chiếu cố lẫn nhau. Quay lại ta đi tiệm thợ rèn cho ta làm đại ngôn đi, để ta cũng đi theo dính được nhờ, đại ngôn phí tùy cho các người mở. Mấy người từ dương một trận lớn, đang cân nhắc muốn thoát ly hiện trường như thế nào, đột nhiên trên bầu trời bay tới một đạo quang ảnh, chính là phó viện trưởng vừa mới đi cùng kiếm thông tham gia trao giải. Mấy vị là thành viên quán quân, viện trưởng kiếm thông mời các người cùng ăn tối, ba canh giờ sau, các người có thể cùng Long Khôn đi lên thạch tháp số 1, từ dương theo bản năng nhớ tới lời linh Giao nói với mình khi trao giải, cảm giác bữa cơm này tự hồ sẽ không đơn giản như vậy. Được rồi, chúng ta biết rồi. Phó viện trưởng bay lên không rời đi, các đệ tử long khôn bàn cũng đều bận rộn đi, chỉ còn lại năm người long khôn cùng Từ Dương ở lại trong thạch tháp lớn như vậy. Các người thật là may mắn. Viện trưởng cũng không cùng các đệ tử thân cận tiếp xúc, ngay cả loại lão sư học viện như ta cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Từ Dương cùng Linh Giao liếc nhau, càng cảm thấy trong này hẳn là có cái gì mèo vờn chuột. Buổi tối, ngươi chắc chắn sẽ đi với chúng ta. Tất nhiên, tại sao không? Đây chính là cơ hội tốt để ta khó có được lộ diện, làm ơn, mấy người các người không phải là nghĩ tới hà phá câu chứ, ta có ý định thử dịp tối nay hào hào vỗ mông ngựa của viện trưởng. Lòng khôn đương nhiên không rõ bọn Từ Dương đã trải qua cái gì, càng thêm đọc không hiểu loại ám chỉ mờ ám này của Từ Dương, ngược lại hắn tự hồ rất là chờ mong trận bữa tối này đến. Trong nhái mắt bà canh giờ trôi qua, sát trời cũng duong nguoc lai han tua dần ảm đen trong nháy mat ba canh gio troi qua sắc lòng khôn mang theo năm người của đoàn đội Từ Dương đi thẳng đến tháp đá số 1 lúc này mới phát hiện hai phó viện trường đã sớm trở ở bên ngoài tháp đá, nên đón đoàn Từ Dương, lõng trọng như vậy. Không phải là đạt được một quán quân, có muốn một bài danh lớn như vậy không? Mưa núi sắp đến gió thổi đầy lầu, khi Từ Dương đi ngang qua bên cạnh hai phó viện trường, hai cường giả động thiên cảnh đỉnh phong này, mang đến cho Từ Dương một loại cảm giác khác thường nói không nên lời, bên ngoài khách khí cũng sắc mặt vui vẻ, nhưng trên thực tế, không ai biết bọn họ cất giấu tâm tư như thế nào. Sau khi tiến vào nội đường thạch tháp. Đại điện trang nghiêm này có vẻ đặc biệt xa hoa tinh Mỹ, là tháp đá số 1, nơi này ngày thường là nơi tiếp khách nặng ký, cơ bản rất ít khi mở cửa cho bên ngoài. Hoan nghênh các người đến, đội ngũ đạt được vinh quang quán quân. Viện trưởng xoay người mìm cười đào qua từng người trong đoàn từ xương. À ha ha, viện trưởng khách khí, đều là bọn họ thực lực mạnh, không có quan hệ gì với ta. Lòng khôn cững chế soát một đợt cảm giác tồn tại xấu hổ chính là viện trưởng căn bản cũng không nhìn thẳng hắn ánh mắt ngược lại càng nhiều dừng lại trên người linh dao vùng ngồi xuống không lâu đơn giản hàn huyên vài câu viện trưởng đột nhiên chuyển đề tài kiếm cảnh của vị tiểu huynh đệ này không giống bình thường lại là mượn thân phận đọc sinh xin hỏi trước ngươi là truyền nhân của nhất mạch nào quả nhiên từ dương tâm niệm như vậy tự mình ăn mỹ thực trước mắt ngược lại linh dao buông dao kéo trong tay nhẹ giọng nói tiểu môn khảm Không đáng nhắc tới. Ồ! Thiên kiếm thánh địa, một trong 10 thánh địa của đại lục, lúc nào đã trở thành tiểu phái tiểu môn, thanh âm viện trưởng vừa nói ra, bạch liên tuyết cùng lăng thanh su đồng thời dừng động tác, sắc mặt phân chia nghiêm túc nhìn về phía viện trưởng. Không hổ là viện trưởng thánh hồn thư viện, quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ngay cả chuyện thiên kiếm thánh địa cũng có nghe qua, từ dương vẻ mặt thong dong cười nhạt mở miệng, hán biết mình đã đến lúc ra mặt, đụng phải lão già này. Không giấu mấy vị, tam trưởng lão của thiên kiếm thánh địa là bào huynh của ta, lúc trước thánh địa thảm bị kiếp nạn lật đổ, may mắn có tam trưởng lão nhất mạch thân tín mang theo một lường tàn niệm của huynh đệ ta, đem tin tức đưa đến chỗ ta, ta mới biết được là lão tổ thiên lam tông tử dương tự mình dẫn người diệt. Thánh địa, còn phù trợ linh giao thánh địa làm thánh chủ mới, linh dao cũng không che giấu cái gì nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía viện trường. Không sai, thánh địa đích thật là gặp phải biến cô lớn. Ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mà rời khỏi tề châu. À, thì ra là như vậy. Vậy nói như vậy, ngươi hẳn là đệ tử thân truyền của thánh chủ linh giao sao, ngay cả thông linh Bảo Ngọc cũng có thể truyền thừa cho ngươi. Ngươi đại hiền như vậy, cứ nhiên lại đến thư viện nho nhỏ tam thiên đạo châu ta làm học sinh mượn, ta liền có chút nhìn không rõ. Nói đến phần này, bữa cơm này hiển nhiên là ăn không được. Từ dương cười ha ha. Viện trưởng à viện trường, ngươi trí tệ lớn như vậy sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy chứ có một số điều nhìn thấu cũng không phải là phá vỡ bởi vì một khi làm như vậy ngươi sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng được ầm ầm khí tức cường đại của tử dương trong nháy mắt phóng ra ngoài trên mặt bàn tất cả chén đĩa vỡ vụn ngay cả bàn gỗ dài tinh xảo này cũng đồng loạt bay ra ngoài chuyện gì đang xảy ra vậy ngươi các ngươi lòng gôn hoàn toàn mộng bức hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thủ hạ của mình mấy tên dự thí sinh này Lại có thân phận chân thật không thể tưởng tượng nổi như thế Đều nói người đừng đi theo Tránh sang một bên đi Đợi lát nữa sẽ dễ đả thương người Từ dương giống như đùa dỡn chảo hỏi long khôn trước Nhưng long khôn hiểu được Đối phương can bản không phải là nói dỡn Dám cùng viện trưởng động thiên đỉnh phong cảnh Trước mặt sốc bàn lên bàn Mở miệng thánh chủ ngậm miệng tông chủ nói chuyện vui vẻ Đi mã này thật sự là gặp phải đại lão Đoàn doàn cũng thông minh Mắt thấy tình thế không đúng thì điên cuồng Đi theo bên người long khôn Hai người chui vào bên cạnh cột đá ngồi sổng xem náo nhiệt, bất quá đoàn tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, trên mặt Thủy Trung lộ ra bộ dáng cười hì hì, lá gan so với lông khôn lớn hơn rất nhiều. Tất cả đều đi ra đi, từ dương hời hợt phun ra một câu, các sư trường đã sớm chờ ở thánh hồn thư viện chung quanh hơn 30 động thiên đỉnh phong cảnh nhao nhao ra mặt, ở trong đại điện tháp đá số một này, đem bốn người từ dương vây quanh. Hừ, xem ra các người đã sớm đoán được dụng ý của ta rồi. Biết rõ núi có hổ, thiên về hổ Sơn Hành, có quyết đoán, viện trưởng lộ ra bộ mặt thật, bất quá chút uy hiếp này của hắn, đạt ở trước mặt bốn người từ dương thật sự không đủ nhìn. Chỉ có mấy con cá thối tôm thối như các người, cũng xứng với hổ lang tự cho mình, thật lố bịch. Từ dương một ngón tay đương không, hơn trăm đạo kiếm quang đồng thời dấy lên, kiếm được ba động khủng bố trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tháp đá số một. Trời ơi, cái này, đi mã này rốt cuộc là cảnh giới gì? Cư nhiên mạnh thái quá như thế. Thiệt hòi từ từ này còn Thủy Trung dùng luyện khí cảnh nhìn người, giả heo ăn hổ à, lòng khôn là thật một trận không nói gì. Hán biết Tử Dương che giấu thực lực, nhưng Hán cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong cảnh, cùng mấy đồng bạn kia của Hán không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản không đơn giản như vậy. Âm um, âm. Um. Kiếm quang khắp nơi đồng thời bay ra, phân biệt tâm về phía những sư trưởng học viện xung quanh đến trợ trận. Tùy tiện một trợ thủ thực lực cũng không phải Long Khôn có thể so sánh. Trời ạ, bọn họ đây là muốn lật đổ toàn bộ học viện, ở đây đều là một nhóm người tinh Anh nhất học viện, tự hổm muốn bắt được bốn người bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Long Khôn tự mình phân tích, đã thấy tiểu nhà đầu đoàn đoàn này đã bắt đầu cầm lấy bảng vãi đánh ra. Kiếm quang, tăng phúc, kèng. Trạng thái cộng minh kiếm khí mãnh liệt, lập tức phụ vào kiếm quang của từ dương thực sự cũng làm cho bốn người tử dương sáng mắt xem ra tiểu nha đầu đoàn đoàn kia cũng không đơn giản lúc trước thủy Trung bảo tồn thực lực, năng lực của nàng căn bản không chỉ đơn giản như họa bút thành thật, hẳn là công pháp phụ trợ đỉnh cấp truyền thừa từ thời đại thượng cổ nào đó, bạch liên tiếp tâm niệm như vậy, trước mặt đã có bốn năm lão ra hỏa nganh đón. Kim thân hộ thể, Phật quang màu vàng cường đại bao phủ mấy người kia trong nháy mắt tránh lui cái này chọc mắt mũi nhọn cũng vào lúc này Linh Giao cùng Lăng Thanh Xu cũng nhao nhao ra tay. Kiếm khí khủng bố tung hoành ở mỗi một góc đại điện này, các sư trưởng học viện khắp nơi cũng đều đều thể hiện thần thông, nên gửi ra pháp bảo, gửi ra pháp bảo, nên triệu hoán ma thú, triệu hoán ma thú. Đồng dạng cũng có kiếm tu cùng thân thể cường đại tham chiến. Đáng tiếc, Từ Dương Đại Đại Ký này thực lực vẫn là quá mức kinh người, rõ ràng nghiền ép tất cả mọi người chung quanh một cấp độ, hai lần ra tay, kiếm khí của Từ Dương đã đột phá tới cường độ nguyên thần cảnh tức không nhất chẳng đánh thẳng vào vị trí viện trường. Thiên kiếm thánh địa chúng ta đều không cần phải nói, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn lật đổ bốn người chúng ta. Ta có lẽ không có bản lĩnh này, nhưng một khi ngươi quyết định động thủ ở thánh hồn thư viện, ngươi một chút cơ hội cũng không có. Viện trường âm lãnh cười, dưới chân chấn động mạnh, toàn bộ mặt đất đại điện ngưng sinh ra một đạo lục mang tinh trận màu vàng rực rỡ. Lục phương tình vị xoay tròn đào thét, phát ra linh lực ba động vô cùng cường hoành. Tựa hồ pháp trận này còn có tác dụng liên kết nhất định, không chỉ có thể tăng lên thực lực đẳng cấp của các sư trưởng chung quanh, còn có thể âm thầm dẫn động linh lực bên trong thạch tháp. Quy áp thật mạnh Linh dao trong lòng căng thẳng, cho dù nàng có được kiếm đạo đỉnh phong trình độ, giờ phút này chú tại lục mang tinh trận này, cũng cảm nhận được áp lực. Lăng Thanh Du càng không cần phải nói, nếu không có trí bảo hộ thể đỉnh cấp tử dương truyền cho nàng, hiện tại nàng cơ hồ chính là một chiến lực bán phế. Ha ha ha! Các ngươi không cần dãy ruộng vô vị nữa, thành thật khai báo mục đích lần này của các ngươi, ta có lẽ có thể thả các ngươi một con ngựa, từ dương từ chối cho ý kiến cười cười. Ai trong ngươi tự tin lớn như vậy? Hừ, ngươi có thể nhìn vào những tháp đá bên ngoài. Mỗi khi sáng lên một tòa tháp hồn, lục mang tinh trận dưới chân các ngươi sẽ mạnh mẽ vài phần. Đây là thánh quang tinh thần đại trận truyền thừa mấy vạn năm của thánh hồn học viện chúng ta, mỗi một tòa thạch tháp trong học viện đều có thể kết nối với nhau. Quan trọng hơn là, tháp đá số một này chính là trận nhãn hạch tâm có thể câu kết tất cả mấy trăm thạch tháp, một khi tất cả thạch tháp chi hồn toàn bộ tháp sáng, trung ương pháp trận dẫn động quang huy trừng phạt, có thể xóa bỏ một cường giảng nguyên thần đỉnh phong cảnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, mấy người các người lấy cái. Gì chống lại lực lượng của toàn bộ học viện chúng ta, viện trường kiếm thông có sự tự tin tương đối lớn, mà bản thân hắn tự nhiên cũng là cơ hiệu trừng phạt, mượn lực học viện vì thiên kiếm thánh địa nhất mạch hoàn thành báo thù sư tôn pháp trận thôn vệ lực càng ngày càng mạnh lực hành động của mấy người chúng ta bị hạn chế nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tránh thoát ra ngoài sắc mặt bạch liên tuyết ngưng trọng nhắc nhở nếu như ở bên ngoài dã tràng thiên mã hành không quyết đấu bằng vào thực lực của bốn người từ dương, lật đổ cả thánh hồn thư viện cũng bất quá là vấn đề thời gian loại đối thủ cấp bậc này căn bản không đủ để chống lại bọn họ nhưng người ta chiếm cứ thiên thời địa lợi mượn vặn cuối năm tích lũy được của thư viện tiến hành phong tỏa chấn áp Hiệu quả kia có thể hoàn toàn bất đồng. Từ dương không chút hoang mang, vô cùng chấn định quét xung quanh. Sau khi nhìn thấu quy tắc phương vị lục mang tinh trận dưới chân, đột nhiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực vô cùng cường đại của bản thân, tiến hành quấy nhiễu toàn bộ hệ thống chuyển đổi năng lượng của pháp trận. Âm âm. Rất nhanh, mấy trăm thạch tháp bị thắp sáng tháp hồn trong học viện, hơn phân nửa bắt đầu không tự chủ được chấn động. Chính là tinh thần lực của từ dương phát huy ra tác dụng. Làm cho trong quá trình chuyển năng lượng pháp trận sinh ra ngăn cản cùng lệch lạc rõ ràng, thế cho nên một ít lực lượng của tử tháp truyền về cho tháp. Số một xảy ra chỉ lưu cùng cán trà. Không, thạch tháp sắp sụp đổ, mau chạy đi. Ẩm Ẩm, một tòa tháp đá khác bắt đầu sụp đổ, viện trưởng cắn chặt răng không để ý, đem hết thẻ tinh lực đều đặt ở trên người đối phó bốn người từ dương, căn bản không kịp cố kỹ kị sống chết của các tử tháp khác. Vương bát đàn Hôm nay mà kệ trả giá bao nhiêu, ta cũng nhất định phải cho các người, chon cùng cả thiên kiếm thánh địa thất lão, kiếm thông dòng trường hợp thập, phối hợp với mấy chục số động thiên đỉnh phong cảnh sư trường bên người dẫn động công pháp giống nhau, tiến thêm một bước ra chỉ lục mang tinh trận này áp lực áp bách. Giác rắc, rắc, Thật kinh khủng, là thánh hồn thiên trận bị kích hoạt, lần này phiền phức lớn. Lòng khôn ngoài miệng nói thầm, trong lòng lại lo lắng cho bốn người từ dương mấy người này tuy rằng cùng mình không có giao tiếp quá sâu nhưng nói như thế nào cũng là một hồi của thầy trò nếu thật sự cứ như vậy mà chết người làm lão sư như hắn cũng nhất định sẽ bị liên lụy phòng chừng sau trận chiến này long khôn cũng sẽ bị đá ra cửa ầm ầm trong phút chốc trong tất cả các học viện có mấy trăm thạch tháp đỉnh cao nhất đồng thời bộc phát ra kim sắc quang mang rực rỡ ở phía chân trời hắc ám phát họa ra một đạo lục mang tinh cự trận thập phần phức tạp và phía trên đỉnh đầu tháp đá số 1 đối diện với vị trí trung tâm nhất của trận này. Thánh hồn vẫn tinh, ngưng tụ, kiếm thông viện trưởng giống lên trời, một đạo hào quang màu vàng có thể nói là khủng bố, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ. Quang cầu càng lúc càng lớn, đem lục mang tinh trận trên trời trung ương một chút nhanh chóng lấp đầy, cũng vào lúc này, mái nhà của tháp đá số một rút ra chung quanh, quang cầu khổng lồ phía trên đỉnh đầu, đối diện với trận văn dưới chân bốn người từ dương. Không thể nghi ngờ, Nơi này chính là vị trí quang mang như sao băng rơi xuống. Ha ha ha, từ dương, ngươi còn có gì để nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không khai báo ý đồ của các ngươi hôm nay, lúc sao băng rơi xuống, chính là lúc trời chết chớp, từ dương cười ha ha ha. Nếu ngươi thật sự có lòng tin như vậy, liên hạ xuống đạo quang này đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, là bốn người chúng ta chết trước, hay là đám phế vật bi thương các ngươi chết trước. Dương mời không muốn lại muốn dựa phạt, được rồi, ta thành toàn cho ngươi. Kiếm thông không hề do dự, khi đạo kim sắc quang mang như sao băng kia rơi xuống, trong lòng hán một đạo đồ đàng hình tròn bốc lên, chính là ý định tránh thoát một đợt thao tác của đại điện này, từ dương lộ ra một nụ cười yếu ớt. Thế nào, bây giờ muốn đi rồi, không dễ dàng như vậy. Tòa phần mộ trói loại này, vẫn là để lại cho chính người dùng đi. Chỉ thấy từ dương thò ra một tay trái đối diện với thân thể kiếm thông trước mặt, Lực thôn phệ cường đại gắt cao tập trung vào đường nét của hắn, mặc cho đạo đồ đằng quang mang trong tay có thịnh hơn nữa, cũng tuyệt khó tránh thoát công pháp giam cầm của từ dương. Người có thể trốn thoát trong phong tỏa của ta, hoặc là đã chết, hoặc là còn chưa sinh ra đâu, từ dương khí phách lên tiếng, dưới chân chấn động mạnh mẽ, một đạo thái cục đồ đằng rực rỡ tại sao ba ngày một khắc cuối cùng thiêu đốt lên. Càn khô Nazi Vũ Trước mắt bao người Bốn người Từ Dương xuất hiện ở vị trí kiếm thông của viện trường, mà viện trường đáng thương, lại bị Từ Dương chuyển hóa đến giữa lục mang tinh trận, tuyệt vọng ngầng đầu lên, nhìn về phía sao băng giống như tận thế kia đập xuống. Tạm biệt, viện trường đại nhân. Âm âm. Ánh vàng nổ tung, trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ tháp đá số 1, 30 mấy sư trưởng học viện chung quanh cùng ra tay, cơ hồ là kẻ chết người bị thương chạy trốn, Từ Dương vẫn chưa đặc biệt chú ý động tác của bọn họ. Ngược lại trước khi tránh thoát thạch tháp số 1, đem long khôn cùng tiểu đoàn đoàn cũng mang theo. Các người nhìn bên kia, tháp đá số 1 đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có cường giả bên ngoài xâm lấn sao? Thật đáng sợ, học viện lại mở ra thánh hồn thiên trận. Không ai có thể nghĩ tới, trận chiến cấp hủy diệt này chính là nhằm vào mấy tân sinh trẻ tuổi vừa giành được quán quân học viện. Mẹ nó, mấy người các người thật sự điên rồi, ngay cả viện trưởng cũng bị các người giết chết. Long khôn thật sự có một loại cảm giác lên thuyền trộm, liên tục ở giữa không chung chửi bậy. Hừ, cái gì mà viện trưởng chó má, chính là một tiểu nhân mang cừu hận mà thôi, hắn vì giết chúng ta, ngay cả an nguy của học sinh học viện cũng không để ý, viện trưởng như vậy ngươi cũng muốn dựa vào. Long khôn bất đắc dĩ. Vậy bây giờ các ngươi làm sao bây giờ, cứ như vậy rời đi, bạch liên tuyết ngự kiếm đột nhiên quay đầu lại. Long khôn lão sư. Ngươi có biết vị trí tàng thư lâu không? Có lẽ đó là nơi duy nhất chúng ta có thể tránh được tai họa. Được rồi, dù sao học viện này ta cũng không đợi được nữa, lão tử liền dẫn các nguyên liều mạng một đợt. Dưới sự chỉ dẫn của Long Khôn, sáu người trong đoàn từ Dương rất nhanh đã đến Hậu Sơn. Đó là một ngọn núi nhỏ cách xa tất cả tháp đá, cũng không có kiến trúc cao chót vót, càng giống như một vị trí giống như ở Sơn Cốc. nơi này chính là lối vào học viện. Sau khi đám người từ dương rơi xuống đất, trực tiếp lộ ra chân dung của mình, sợ tới mức lòng khôn run rẩy. Ba người các người cư nhiên. Ba nhà đầu này mỗi người đều là tuyệt đại giai nhân, ngay tại chỗ cho lòng khôn nhìn đại não một trận choáng váng lau máu mũi. Kinh có kinh hỉ hay không không ngoài y muốn, hỉ hỉ. Đoàn đoàn đã sớm nhìn thấy tam nữ thần chân dung, cười hỉ hỉ trêu đổ lòng khôn. Đích xác là kinh hỉ, như vậy cũng tốt. Ta liền lấy danh nghĩa quán quân đạo sư trực tiếp dẫn các người đi vào, người bên ngoài nhất thời cũng không tìm việc các người. Bởi vì phía sau núi, không có thủ lệnh của viện trường, cho dù là các đạo sư học viện cũng không thể dễ dàng tiến vào, người trông coi bên trong ngày thường không có bất kỳ liên hệ nào với thư viện, cụ thể thực lực gì ta cũng không rõ ràng lắm, đi vào rồi nói sao. Sáu người bay vào giữa hậu sơn sơn sơn cốc, trên mặt đất là một đài đá trống trải, ngoài ra không có bất kỳ trang trí nào có thể nhìn ra dị thường. Thậm chí trong không khí ngay cả linh lực ba động cũng rất khó bắt được Nơi ma quái này là gì, ngay cả một con chim cũng không có Đường nóng vội, nhìn ta kia Lòng khôn lão sư rút cục thao tác Lợi dụng công pháp bản thân trên mặt đất phát họa ra một phù văn đặc thù Chính là đặc thù cấm chế mở ra cửa vào sau nui thư viện Rất nhanh, một đạo phát sáng thể thật lớn từ dưới chân sáu người từ từ ngưng hiện Cùng lục mang tinh trận của thư viện hoàn toàn bất đồng Đạo trận nhãn này càng giống như một loại minh văn ấn ký cổ xưa, nhìn ra được đạo cửa vào này tựa hồ so với truyền thừa của toàn bộ thư viện càng thêm xa. Ấm Ấm. Cảm giác run rảy dưới chân xuất hiện. Bảo trí tinh thần lực tập trung, bắt đầu truyền tống rồi. Long khôn nhắc một tiếng, sáu người đồng thời nhắm hai mắt ngưng tụ tinh thần lực. Vút, một trận lắc lư, sáu người biến mất trước mặt trận nhãn, lần thứ hai mở hai mắt ra, hết thảy trước mắt đều đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đây, đây chính là tàng thư lâu của Thánh Hồn Thư Viện, làm sao có thể gọi là thư lâu, quả thực có thể dùng biển sách để hình dung, ánh nến thắp sáng khu vực chống trải này, nằm hàng tửu sách trước mặt kéo dài đến cuối tầm nhìn, phẳng phất vĩnh viễn cũng không đi hết con đường dài này. Trong không gian cất giữ đủ loại sách cổ, có thể tùy tiện điều phối theo tâm ý của mình, làm cho mấy người từ dương cảm thấy không ăn phận chính là, thư lâu này chống trải làm cho người ta kinh hãi, ngoại trừ mấy người bọn họ, tự hổ ngay cả một đạo bóng người cũng tìm không thấy. Trời ơi, sao ta lại cảm thấy giống như là vào ảo cảnh vậy, quá không chân thật, bạch liên tuyết lầm bầm một tiếng, khiến thưa Long Khôn cảm khái. Không gạt các người nói, nơi này ta cũng chỉ tới một lần, ta nhớ rõ lần trước đến, có một đại thầm quét nhà ở đây, không biết vì sao không thấy bóng dáng nàng. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi là đang tìm ta sao? Cuối tầm mắt tối tâm, thanh âm lão phụ từ từ lọt vào tai, bóng dáng cũng dần dần hiện ra. Tất cả những thứ này từ đầu đến cuối, bất quá trong một ý niệm công phu, mạnh như từ dương, lại đều không thể sớm cảm giác được khí tức của đối phương. Lão phụ nhân này tóc bạc buộc, một thân áo vài màu nâu nâu, trong tay một cây chuối quét không ngừng, mỗi một đạo thanh âm phát ra rõ ràng như thế, tuyệt đối không thể là người thương. Từ dương nhìn đối phương thật sâu một cái, cũng không nhìn ra được cường nhân này nông sâu ra sao. Tiên bối, chẳng lẽ chính là người trong coi tảng thư lâu này, người là muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì sao? Bạch liên tuyết cùng kính mở miệng, hiển nhiên cũng phát hiện ra đối phương không tầm thường. Có thể vào thư lâu này, đơn giản là chỉ có hai loại người. Người trong lòng mang chấp nghiệm, hay là tìm những câu hỏi không thể trả lời được. Ta không có ý hỏi các người cái gì, nhưng nếu đã tới chuyến này, dù sao cũng phải có chút thu hoạch. Lão phụ nhân đi tới trước mặt mấy người từ dương, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên người từ dương. Luyện khí cảnh, tiểu tử, ta nghĩ. Ta đã thấy rõ ngươi sửa cầu chi hỏi, nơi này thư tàng ngàn vạn, chắc chắn sẽ có một bản có thể đến ngươi tìm được đáp án. Dù, từ dương chỉ cảm thấy một cỗ khí tức trong suốt phất mặt mà đến, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt liền hoàn toàn đổi thành một bộ dáng khác. Pháp thiên tượng địa, tạo hóa âm dương, sinh diệt vô cực, vạn đạo luân hồi, bên tai bản năng hiện ra 16 chữ thầm ảo này, nhưng cũng giống như là một loại chỉ dẫn đặc thù đối với từ dương. Hắn vây có luyện khí cực cảnh. Chỉ thiếu một tầng cuối cùng thủy trung không thể hoàn mỹ, so với Long Tàng, đây mới là từ dương khát vọng nhất đạt được giải đáp nghi vấn. Đứng ở giữa đạo thái cực đồ khổng lồ này, từ dương vẳng phất nhìn thấy mỗi một mảnh vỡ của toàn bộ thế giới, các loại thuộc tính linh lực bản nguyên lơ lửng giữa không trung chờ đợi chính mình nhất nhất thôn phệ. Ta hiểu rồi. Lúc trước 9.999 tầng can cơ nội tình, đều là bị ta thu vào trong cơ thể các loại thiên địa bản nguyên, sở dĩ không cách nào đến hoàn mỹ đều bởi vì ta đã không cầu gì mà bước cuối cùng này chính là đem tất cả nội tình trả lại cho thiên địa sáng tạo ra đạo thuộc về mình mới có thể làm được chân chính viên mãn sau khi có ý nghĩ như vậy từ dương quanh chân nhập định ở trong ảo cảnh này triển khai giai đoạn tu luyện cuối cùng lão phụ nhân thấy thân thể từ dương quanh chân nhập định cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng ngược lại lại đem ánh mắt hướng về phía bạch liên tuyết trong đồng tử dường như có một đạo hòa diễm bốc lên ánh mắt lão phụ vẫn bình thản như trước Nhưng tựa hồ lại tản mát ra một cỗ tinh thần lực vô cùng cường đại khiến người ta khó có thể kháng cự Trong nháy mắt tập trung khí tức Bạch Liên Tuyết trước mặt Sư Kim Quang nghe bổ tát dấu ở giữa thân thể Lần thứ hai tản mát ra hào quang lưu hòa Đường viền màu vàng dần dần thoát ly thân thể Bạch Liên Tuyết muốn lấy lại Lại phát hiện thân thể mình căn bàn không cách nào hoàn thành bất kỳ động tác nào Ở trước màn lão phụ này Mạnh như Bạch Liên Tuyết nguyên thần cành Đúng là không có chút phản kháng nào Cô nương thư hải vô nhai đại đạo muôn vạn con đường dẫn tới đích đến người lại chỉ có một con đường nếu người có thể thông ngộ ở đây liền có thể tìm được người muốn đến bờ bên kia bạch liên tuyết có chút hiểu được ý tứ của lão phụ rất nhanh cũng tiến vào ảo cảnh không gian của mình trẻ cảnh tượng trước mắt cùng tình cảnh của từ dương ngại hoàn toàn bất đồng đây là một cảnh tượng thâm quyên như luyện ngục khắp nơi đều là dấu vết chiến trường nhiễm đầy máu vô số thi sơn huyết hải chất đống trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đầm bạch liên tuyết không thấy đường về Chỉ có trăng sáng trên không trung nhuộm máu vẫn sáng bóng như trước. Có lẽ, nên làm cái gì? Bạch liên tuyết khoanh chân ngồi, ngoài thân Phật quăng chiếu rọi đang dùng Phật niệm của mình, tiếp dẫn tàn hồn vô tận trong vực sâu, Phật tâm chiếu rọi chính là nơi về. So sánh ra, tinh dao thì thông minh hơn một chút, trong lòng chỉ có chấp mê kiếm đạo, đánh thức kiếm tâm chính là câu hỏi duy nhất của nàng. Lăng thanh du thì phức tạp hơn một chút, khi lão phụ nhân hỏi nàng những nghi hoặc trong lòng nha đầu này cũng là vẻ mặt mờ mịt ta đến chính là vì truy tìm lão tổ vì hắn làm cái gì mà thôi bọn họ làm cái gì ta liền làm cái đó ngoài ra chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình lão phụ cười gật gật đầu tiện tay vung lên từ trên giá sách tìm ra một quyển công pháp xấu hổ nhất chính là lang thanh du lật xem sao đó phát hiện bên trong căn bản một chữ cũng không có không có chữ lão bà bà người không phải đang đùa ta chứ lão phụ không nói Chỉ nhẹ nhàng điểm chút mi tâm lăng thanh su, cưỡng chế làm cho nàng lâm vào ngủ say, trong mộng cảnh, lăng thanh Xu thấy được một màn hoàn toàn bất đồng. Trước mắt cũng chỉ còn lại Long Khôn cùng tiểu đoàn đoàn, lão phụ đi tới trước mặt Long Khôn cẩn thận đánh giá hán một phen. Người tiểu tử thúi này, mấy trăm năm trôi qua, vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Hắc hắc, sư tôn, ta có thể ở lại học viện mà không bị đổi cũng đã rất tốt rồi, mấy tên này. Chính là mấy người cơ duyên ngươi bảo ta chờ đi Bọn hắn chính là Long Tàng Sứ Giả Lão Phụ nhẹ nhàng gật đồ Đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm Ngươi tiểu tử tặng bọn họ nhân tình này Sau này cũng có thể có một phen tiền đồ Long Khôn không quan tâm buông tay Sư Tôn Ngươi không phải đã đáp ứng ta Chờ ta về hưu cũng đến cùng ngươi quét sản nhà sao Lão Phụ cười rất hỏa ái Tiểu tử ngốc Với năng lực của mấy người bọn họ nhất định sẽ thành công mở ra long tàng. Đến lúc đó đừng nói là thư viện, toàn bộ nguyên dương đế quốc đều có khả năng biến mất, thư lâu này cũng sẽ chôn vùi trong lịch sử. Còn người thì sao, lão phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Canh giữ nơi này vạn năm, cũng đã đến lúc ta trở về. Tất cả công pháp xuất hiện trong tầm nhìn ngươi đều là ngươi có thể tu luyện, tùy tiện học một chút đi, ta còn muốn xử lý tiểu oai nhi này một chút. Cái gì? Tiểu oa này cũng có phần, lão phụ cười sờ sờ đầu đoàn đoàn. Ngươi cho rằng tiểu cô nương này là người bình thường, ngươi nhìn kỹ vào mắt nàng ta đi, lòng khôn nghe vậy thì nhìn chăm chăm, khi hắn nhìn thấy một đoàn hỏa diễm nóng bòng trong ánh mắt đoàn đoàn, cả người hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Trời ơi, cái gì, nàng, nàng dĩ nhiên là. Trong ảo canh, từ dương hồi tưởng lại toàn bộ kinh nghiệm mười vạn năm qua, Tất cả những tinh hoa nội tình lắng động trong thân thể mà nay toàn bộ dưới sự dẫn dắt của đạo thái cực đồ này trả lại cho hắc ám chung quanh, phẳng phất là từ dương tự tay chế tạo thế giới trong ảo cảnh này. Mà trong thế giới gia định này, từ dương chính là chúa tể duy nhất, quy luật nơi này, kết thảy nơi này đều do hắn thiết lập. Một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Từ dương giờ phút này đang làm, chính là dùng toàn bộ thân thể của mình đem một phương thế giới này tận khả năng tạo thành hoàn mỹ. Đây chính là nội dung tu hành cửa cuối cùng luyện khí cảnh của hắn Ấm um, Ấm um. Khi phần nội tình cuối cùng trong cơ thể mình được dẫn ra Chậm rãi mở hai mắt ra Từ dương rốt cục dùng linh hồn của mình Làm cho toàn bộ thế giới mở ra vận chuyển Trên bầu trời một đạo kinh hồng xẹt qua Sinh mệnh khí tức bắt đầu thay ngén Từ dương rốt cục hiểu được Nơi này chính là điểm cuối tu hành trước kia của hắn Đồng dạng cũng là điểm khởi đầu của tu hành tiếp theo